Vỡ Thị Hương tập thứ 15 Thiếm Hương vồng vả nắm lấy tay anh ta <cười> Anh nói đúng ý của em đó Ê thôi hai đứa mình nằm xuống hứng mát dậy Thiếm Hương dùng mình co ro đưa ta giữ lấy hai vai <cười> Là anh thấy mồ đi nè mà hứng mát cái nỗi gì Thôi em vô ngủ trước đây Anh từ vội nếu thiếm lại cười. Ừ. Chớ bỏ anh một mình ở ngoài này à? Thím Hương cười mũi. <cười> chứ cả mấy tháng trời nay em nằm chờ eo mình đó thì sao? Anh tự chắt lưỡi nói bỡn. Ừ. <cười> Chà. Bà này bả như dai quá ta. Thôi, anh cũng đi ngủ chứ nửa đêm nay dầu cho mình đồng gan sắt anh cũng chẳng dám ở ngoài này nữa. Thím Hương trề môi. Không ai này ép anh đó ngăn nói đọng thím xoay người chui vô trong môi tam bản. Anh tự vội giéo giật ngược, đợi anh vô với em. Thiểm Hương không nhịn được cười. Hi hi, trời ơi, đối với đẩy mà đợi chờ gì không biết. Rồi Thiểm làm mặt nghiêm. Anh cô chuẩn đà, anh bắt em đợi nhiều quá rồi, lần này mà anh lâu thôi, ơ thôi nữa. thì đừng có trách người ta đó nghe. Anh tự xop dài sút cổ. "Ý trời ơi trời, ngó làm gì mà em hâm he dữ quá vậy?" Anh ta đứng lên chỉ về phía mũi tâm bản. "Anh kêu em đợi là đợi anh nhổ xạo chống chiếc tâm bản vang ra khỏi cổ đến mình đem đậu quất dưới lòm me kêu đằng kia kia. Như vậy em không có ưng ý hay sao?" Thiểm Hương làm bộ hỏi lại. Ê anh đậu như vậy lát nữa đuổi hai chú trèo ra vậy rượu làm sao người ta xuống ngủ hả? A thì mình đậu gian gia khỏi cậu như vậy cốt để cho hai đứa nó xuống không phá đám không có được đó. Có chút xíu đó mà em cũng hỏi. Thèm hường bắt cỡ chui tọt vô trong mùi. Anh muốn làm gì tốt thì làm, em ưu trước đi nghe nghen. Anh Từ mỉm cười bước lại nhổ xạo. Khi chiếc xe tam bản đậu yên chỗ khác rồi anh Từ vội vào với người tình, thấy trong mùi tối mờ mờ vì tàn mấy cây me keo chặn bớt ánh nắng xơi. Xin lỗi, ánh trăng xơi, anh Từ lên tiếng hỏi nhỏ nhỏ. Em đâu em? Thiểm Hương cựu mình, ở đây nè, anh làm gì hoái lâu dữ vậy? Thôi vô nằm xuống đi cưng. Anh từ bò vào đưa tay qua quản và kêu lên: <cười> "Làm gì mà da thịt em nóng hừng hực nghe vậy nè?" Thiểm Hường chẹo quèo tay qua lấy ngang lưng anh ta kéo nằm xuống. "Ha, bẫy na. Tại anh ở ngoài thấm sương lạnh mới vô đây thấy vậy, mà thôi không nói chuyện gì nữa hết." Ngoài bóng rợp của đám me kêu, trăng vẫn sáng vằng vặc. Nước sông vẫn lớn đầy, có điều là cơn gió băng nãy chỉ thổi hiu hiu, bây giờ lại ồ ồ đến ào ào, liên tiếp đẩy những luồng sóng từ mặt sông cái vào bờ, làm lắc lư không thôi chiếc tạm bảnh của hai người không cần đến trăng sáng, gió lộng và sông rộng. Thiểm Hường rúc nhẹ cánh tai ra khỏi cổ Anh Tư, rồi kề sát mặt anh ta thủ thỉ: <cười> "Anh Tư, bổn anh ngủ rồi sao hả?" Em muốn bàn với anh việc này." Anh từ như sực tỉnh, lấy chân khiu, chiếc mền lại gần rồi vối tay lấy đắp lên bụng, giọng hơi cằn nhằn. "Thôi thôi, việc gì cũng dẹp đến sáng mai chứ bây giờ không buồn ngủ thiên mẫu đi nè." Nói đoạn anh ta day mặt, vô bình vách mũi định ngủ, nhưng thiềm hương vịnh vai anh lại. "Sao em thấy tỉnh khô hả?" Anh từ thở dài. "Ê, thiệt tôi chịu thua mấy bà." Thôi á, em muốn bạn cái gì đó thì nói phất đi chứ giờ nãy khuya lắc khuya lơ rồi." Thiêm Hương ngồi rục dậy, anh ta nhăn nhó kêu lên. "Ý trời ơi, bầu câu chuyện của em dài thòng lắm sao hả?" Thiêm Hương mỉm cười đáp. "Cũng sâu rơn quá vậy cưng, em muốn bạn với anh về chuyện buôn bán làm ăn của hai đứa mình." Anh từ chặn ngang. "Cha, sao bữa nay em bốc trận á?" muốn bằng chuyện làm ăn ngăn xương nửa đêm nửa hôm như vậy nè. Thím Hương dỗ nhẹ vai anh ta. "Thì tại bữa nay anh vui vẻ nên em mới dám nói, chứ mỗi khi thấy anh trầm dầm quay, em ngán tiếng mù, vừa ngán mà lại vừa lo nữa." Anh từ bực mình ngồi dậy và lấy điếu thuốc ra hút đọng hỏi sẵn lại. "Em lo cái gì hả?" Thím Hương kéo gối nằm xuống, thẳng nhiên bảo anh ta: "Thôi, anh muốn ngủ thì ngủ đi, em cũng ngủ đây." Anh từ quan mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống mặt nước, nói như quát: "Sao ba hồi em muốn bắt anh thức, rồi lại biểu anh ngủ?" "Chớ ai biểu anh cử nữ đó chi? Thôi bây giờ anh có ngủ thì đi ngủ, em không nói gì nữa đâu." Anh từ cằn nhằn: "Ngủ kỹ cái gì được nữa?" Hử, em làm cho người ta bực mình bực mấy, tỉnh ngủ hết trơn rồi đi nè." Thiểm Hương bật cười, ngồi dãy bớ tóc cho gọn lại. "Hử, anh sao dễ bực mình quá, phải hồi nãy anh chịu khó nghe em nói chút thì êm ru hết và vui vẻ cả hai bên." Anh từ thở dài. "Ê, <cười> ừ phải, chuyện chi đó em?" Thiểm Hương nhích lại gần anh ta. "Em thích hỏi anh coi việc mua bán làm ăn của mình trụi ra sao, chẳng lẽ mình cứ neo tâm bản nằm dầm về ở đây hoài sao? Nếu anh coi không êm thì tốt hơn hết, mình nên bán phước bán phước cái tâm bản này đi lên bờ coi nhà nào khá khá mua ở đỡ, chứ lúc thúc chớ nãy tù túng quá. Anh từ chắc lưỡi. Ê sao em nóng quá, làm ăn thì cũng phải có khi kẹt chứ, em biểu phải xui chèo thuận mái luôn luôn sao được? mà em nghĩ lại coi mình về đâu thử thấy nó biến đổi lung tung như vậy. Ừ, sao kỳ này lóng sổng lâu quá vậy anh? Anh nhắm coi chừng nào yên yên được kha anh. Anh từ nhúng vai. Thì thời buổi này mụ nổi ai cũng không biết đâu mà nói trước được. Thì ban đầu mình tưởng tây đi nhực lại, nhực xuống, giật mình lên, nghĩa là ông lên bà xuống rồi êm cho dân dân người ta mua bán làm ăn. cứ có vẻ đau tay trở lại dù đến giặc cụ cơ cũ nhậy như vậy nè. Thiểm Hường lo lắng hỏi: "Nói lộn sóng qua dãy sau. Ê có ai biết đâu mấy cha nội trên quý ban mấy chả là nhà nước bây giờ mà coi mấy chả cũng không có biết trượng trưng gì ráo." Câu hỏi mấy chả cũng trả lời mơ hồ rằng: "Mình thắng tứ tung nhưng coi bổ cha nội nào cũng lo cho vợ con tôm góp tiền bạc của cải trục rịch tán cư hết." Thiếm hương hốt hoảng. Trời ơi, nếu vậy hai đứa mình đi đâu anh? Còn cả đống hàng giải trong ghe rồi làm sao? Hay là mình thả vô mấy miệng gần gần đây để bán, bán cho hết đi, vừa tránh được chuyện giặt giả? Anh Tư lắc đầu. Thả vô mấy miệng đó nguy lắm, bởi vì mình cũng có chút đỉnh tiền bạc. Ở đây gần quẩn, nên còn có lực lễ chứ đi ra khỏi chỗ này, thì lốp mấy cha nội á, Nóc ke lục có chốt ở mấy cái quỷ quan dòm ngó mấy cha tha hộ chú nhẫn ở phe này phái nổ rình rập. Lớp trộm cướp liền trời liền đất hết. Em á không biết chứ, ở mấy cái miệt đó con người mới bán con heo bổ chịu là buổi tối có mấy cha nội tới vặn họng bẻ đầu rồi. Thiểm Hưng chép miệng than thở. Hai hàng giấy ông già bà cả họ nói thời buổi quỷ dương làm loạn cũng phải lắm mà. anh Từ thản nhiên nói tiếp. Đó là chưa kể cái nạn thẫu vậy, rủ do mình đi vô mấy cái miệt đó, muốn gặp cái luồng mấy cá ông trời không sợ đó, thì kể như màn dông dữ tợn á, khó mà gặp em thì chỉ có nước nắc bấy như tương tạo hết. Thiểm Hương rùng mình, sao anh nói nghe ghê quá hả? Sự thiệt nó là như vậy mà. Bây giờ mình tính sao hắn anh chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Anh từ nhúng vai. Thiệt, ai sao mình vậy? Thời buổi này á, ông trời kêu ấy, ngồi nãy giả. Thôi, nghe em không chịu ở đây nữa đâu, hai lòng mình lên trên cần thưởng ở hả anh. Ê trời trời, tay nó đang nhắm mấy cái tỉnh lớn, cái điệu này á, đây sớm muộn gì nó cũng đi tàu bên xuống. Thính hạ ở trấn hồ đang rụt rịt tắng cửa mà lên đó đến chọc cơm súng đạn hả? Thiểm Hương chụp hỏi liền, "Nếu vậy rồi con hạnh với thằng lóng hai đứa nó đi đâu?" Đã lỡ lời nên anh Tư lúng túng tìm cách đáp cho xuôi. "Thầy người á lớn đi đồng với đứa nhỏ đi theo đó chứ đứng làm gì, em đừng có lòa." chủ nhà của hai đứa nó ở Tử Tế Lâm mà anh nói nha, là chuyện xa vậy chứ dễ vậy Tây nó xuống liền được. Thiểm Hường suy nghĩ một hồi rồi nếu tay anh Tư giọng rắn rỏi, "Anh Tư, đàn nào mình cũng không thể ở lì một chỗ dưới này được. Vậy em tính, nên thả lên Cần Thơ để em thăm qua con hảnh, còn anh anh dọc qua Vĩnh Long thăm thằng Long." Nếu mình không thấy rước tụ nó đi theo được thì ít ra mình cũng gửi gắm tụ nó lại cho người ta và đưa trước chút đỉnh tiền nong. A, để thúng thẳng không được sao em? Ừm, em nói thiệt, nếu anh không chịu đi thì em để chiếc tâm bản này cho anh giữ, em đi một mình đã. Thấy Thiêm Hương đã không đòi rước hai đứa nhỏ và có vẻ quyết liệt muốn đi, anh tư đành nhân nhượng nhường, anh làm như súng sắng tán thành. em tính vậy cũng uh, gọn ha à, à phải rồi sau đó mình thả vô miệt ba mít ở mấy chỗ mà lúc trước mình có đi qua rồi đó em ở miệt đó dân tịnh coi bộ hiền á uh, luôn dễ chịu lắm <cười> Thiêm Hương ôm tròn lấy cổ anh ta vậy mai mình sửa soạn uh, rồi đến sáng mốt mình đi ngang anh À ừ uh, cũng được Thiêm Hương hồng như mưa bắt lên má lên cổ lên tai của anh ta cứng ngắc, cứng em cứng cứng quá. Anh từ giường áp vừa, vừa nhồi đầu ra. Ê ơi, thôi bây giờ mình đi ngủ cho đỡ quá giấc mệt chết. Thím Hương càng siết chặt vòng tay bà đã bớt và đã đỡ khỏi lại. Ê trẻ, sao em không thấy buồn ngủ ký khầu cái gì hết, không thấy mệt đó. chút biểu nào hết vậy anh? Anh Từ gỡ cánh tay của Thiểm ra và đáp đáp bằng một giọng quá thê luôn. "Hị tội đi mà em, tội nghiệp mà em." Thiểm hường bực mình xô mạnh anh ta ra. "Ngủ, ngủ, hay chớ tới là anh ngủ hả?" Nói xong Thiểm nằm vật xuống chiếu, quải mặt vô đất. Anh Từ sớ rớ, rớ ngồi đó một hồi, anh ta muốn năng nảy vút về Thiểm một vài lời nhưng lại ngáng thêm làm lạnh trở lại bất tử thì cũng hơi phiền. Anh ta rống reng nằm xuống ở xác ngay bên vách, lăn tài ngà ngóng, thấy bên kia Thiểm Hương có vẻ êm rơ, anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hề, yeah. nhắm mắt lại và ngủ mê đi liền theo đó. Khi chiếc tâm bản của anh Tư và Thiểm Hương chèo lên tới Thục Ngân, xin lỗi, chèo lên tới Thục Nhân thì nghe nói trên Cận Thư đã có lệnh tạm cư triệt để, đằng nào cũng phải lên trên ấy rồi mới thả vô Miệt Phong Điển được nên Thiểm Hương hối anh bạn chèo cho xúc. Khi chiếc tâm bản ló mũi vô vàm, cả Thiểm Hương lẫn anh Tư đều quán kinh trước vẻ hoang vu rằng rỡ của thành phố. bẩn sòng vắng tanh, đường phố trống trơn, hàng tiệm đóng cửa. Thiểm Hường bồn chỏng hỏi anh Tư: "Sao kỳ quá vậy anh?" Anh Tư giơ tay chỉ lên bờ, nhúng vai: "Kỳ kỳ vậy bổ em không nghe nói sao họ tắng cơ triệt để mà. Vậy mình ghé lại để em lên thăm con Hạnh coi nó ra sao." Anh Tư trợn mắt: "Ý trời ơi, giờ phút này em lên trển cũng vô ích. Chứ có ai ở lại đâu?" Nhưng mà công khéo mình mới sớ rớt tấp vô bờ, ba cha nội du kích phá hoại còn ở, lại dám thập cổ rồi hô lên là Diệt Giang thì nguy lắm đa em. Nhằm cái lúc gằn như vậy mà lọt vô tai của mấy chả thì mấy chả bất kể quân thần bất chấp pháp luật luật lệ gì hết đó. Mình ghé vô không được rồi con hẳn ra làm sao? Ôi, anh đã nói à, thiên hạ tán cư, thì thầy năm thấy cũng phải đi theo và chẳng lẽ thảy bỏ con hạnh lại sau em sợ. Ai á, anh không dám chứ. Đối với thầy năm thì mình khỏi lo cái gì hết. Thôi bây giờ chỉ có nước là mình cùng thả vô miệt trong, dù phía đó thế nào mình cũng gặp cái đám tán cư ngoài này á dùng cục ở trống chứ họ chạy đi đâu nữa. Thiểm Hương thắc mắc hỏi thêm. Cái điều này rồi làm sao anh sang thăm thằng Long được? E chuyện này anh xin chịu thua rồi, bên này mà họ còn như vậy thì bên Vĩnh Long họ đã cúng gọi giọng tự khuyea rồi. Cô dễ chứ không sao hết em à. Thế nào thằng Long nó cũng tấp vô đám con của thầy giáo chủ nhà ở đó để ở đậu đi tản cư luôn. Thiểm Hương nhìn lên hàng dương trơ vơ trên bờ sông rồi chép miệng thở than. Hey, cha không biết rồi đây hai đứa nhỏ có sao không? Phế về dở như vậy á, em hối anh đi sớm sớm chút nữa. Tại mình cứ lần khấn ở xứ hoài. Vừa đến phòng điện, anh Từ thấy ghe thuyền của dân Tạng cư đậu đắc ngẹt trong ấy và làn sóng người lánh nạn bắt đầu đổ dồn vô miệt ba mịch. Anh Tư cũng cho tạm bản thá rễ theo để táp vào mấy cái chợ tảng cư bán hàng và cứ thế đi lần vô miệt bà đầm thác lác. Ngày tháng trôi qua tiếng súng mỗi lúc mỗi làng trạm, mấy quỹ ban tỉnh trước còn đóng ở chỗ này chỗ kia, bây giờ rút đi đâu mất. Dân thành tảng cư xài hết tiền hết bạc đem theo bờ vực nơi chỗ ruộng rẫy lạ không phương kế làm ăn nên bắt đầu lục đục hội cư. thở dịp sá sá cảng, không làng không lính, không quỷ ban không du kích này, trộm cướp nổi lên như ong, không có đêm nào là không có tiếng mọ hồi một, khiến cho dân thành ở mấy đồn ghe tản cư lên ruột lên gan và hối hả cho chèo xúc về miệt chợ, bất kể nước lớn, nước rộng. Giặc tạm bạn của Thiêm Hương và Anh Tư cũng ở trong số và ngạc hơn nữa vì muốn bán hết hàng anh tư còn nấn ná ở miệt thác lát nên chiếc tâm bản của anh và Thiêm Hương đi lệch đẹt ở sau cụng. Trước tình thấy ấy, Thiêm Hương lo ngại hỏi anh tư. "Nè anh, nhủi cho ăn cướp bơi xuồng ra chẳng tâm bản của mình thì sao, chẳng lẽ xua tay để cho tụ nó vơ vét hết tiền bạc vàng vòng ở đây sao?" Anh tư nghiêm nghị đáp, "A, anh cũng tính bàn với em chuyện đó." chứ lông rễ, anh nghe tên trộm cướp hay chẳng đánh các ghe thuyền tảng cư lắm. Tốt hơn hết là mình nên phòng xa. Em chịu khó mai một cái dây lưng lớn có từng ngang theo kiểu cái ruột tửng của mấy ông già xưa đó, rọi hết tiền bạc dòng vàng bạc mình thòng vô trống mai kính lại, hoặc á buộc luôn vô tờ, lưng á. Như vậy á thì có tay bố hay có trộm cướp thì mình cứ liệu mà vong trốn to cho tiện. Thiêm Hường hỏi lại: như vậy á, rủi tay hay á, cướp nó bắt được mảnh thì sao?" Anh từ nhăn mặt. "Nói như em vậy hết chuyện. Chứ em để tiền bạc trong mấy cái hộp bánh xông bánh á, rủi có động tĩnh gì, em ôm lỉnh kỉnh lằng cằng theo được phái không? Tới chừng đó lén lút, em dám để sót lại hoặc làm văng rớt dọc đường dọc xác nữa. Đó là anh chưa nói tới chuyện em mà ôm cổ cả đàng bạc kẻ kẻ như vậy, căng mau chết nữa." Thiêm hương thấm ý gạt đầu. Ừ, phải hát. Anh tư hàng hái nói tiếp. Còn mình, dòng vô sụt tượng, buộc chặt quanh bụng thì vừa gọn vừa tiện. Có việc gì là phóng đi liền, mà nếu rủi ro có bị kẹt, cái gì thì mình cũng thể quăng dấu ở đâu đó cũng được. Thiêm hương chật hỏi ngang. Nhưng rủi nó bắt được mình rồi đánh đập tra khảo, biểu chỉ chỗ dấu của thì sao? Thì sao? Anh từ mỉm cười trả lời như đã có sẵn trớn. Em thật thà quá đỗi, có những là mình phải phòng xa trường hợp đó bằng cách làm bộ dấu nhét 5600 1000 đâu ở phía kẹt trên cái trên môi này nè. Đồng thời em lựa một vài món bông tai dây chuyền chuỗi hổ cảm thạch gì đó đem gói ở giấy khoang, mình cũng lựa một kẹt một hốc nào đó cho có vẻ thiệt kính để mà mà con mắt tuổi cũ Nếu rủ rõ, một trong hai đứa mình bị kẹt lấy. Thiếm hương vôi tay lấy cái rổ may để trên kệ xuống. Thôi, để em may cái ruột tượng ấy liền ngang anh. À, ừ, nhớ lửa thứ giải nào vậy cho chắc ngang em. Và nếu đồ đặc của mình nhiều, em nên may luôn hai cái. Để nữa, hai đứa mình phân chia nhau mỗi đứa là một cái. Thiếm hương tươi cười lát đầu. Thôi, để em may cái thiệt bự. Thôi, để em may cái thiệt bự. cất bao nhiêu đồ đạc mình dọn hết vô trống cho gọn, rồi anh lãnh phần mang luôn đăng ngang. "Em mang nặng bụng lắm, em chịu không có nổi đâu." Anh tự cười xòa, <cười> "Có vậy mà cũng sợ nặng, được rồi, để anh lẫn lãnh, lãnh phần mang nó cho. Cái đụ này á phải cho em mang bậu một chuyến để coi á, em kêu nhẽ nữa không?" Thiễm Hương nhăn mặt kêu lên, "Ít thôi đi." lúc nấy mà em khể một cái bụng lớn mà cái trống chậu nước thì mệt đúng đàng. Nói đến đây Thiểm Hương đưa tay véo nhẹ vào bắp vế non anh tư, già liếc xéo anh ta. "Nhưng mà em biết có sợ, nếu có thì đã có tự đợi cô lĩ nào rồi. Anh tư ơi, em chịu cái nét đó của anh lắm nghe." Anh tư có bẻ mắt cỡ. "Nó bẫy nè." Em không lồm mà giờ rút đi chứ ở đó mà nói cả rỡn hoại mà nhớ giữ kín kín á, đừng cho ai á, cái thằng hai cái thằng bạn chẻo nó thấy nghen. Thời buổi này không nên tin ai hết, hay đặng thằng đó dám tối mắt tối mũi vì vàng bạc lắm, giờ biết đâu trận tụ nó cũng đợi tới khúc nào giắng hè nhau đập đầu mụng bằng cọc chẻo, rủ chu xác luôn xuống sông. Thiếm tự hương chắc lửa chặn ngang. anh này nói sao ghê thế muộn anh làm em lo sợ quánh lên đền nè. Anh tự cười đáp, "Hê, <cười> sợ cái lỗ nguyện hả? Tiệt nói ra đây xấu hổ không bà? Chớ nhiều đêm á, nghe tiếng mõ hồ một đuổi khúc mình teo ruột teo gan hết trơn hết trội á mà em vẫn coi như không, vẫn á, chèo kéo như thường, hê hey, thiệt phục em sắt đất." Thiêm Hương vênh mặt lên trừng tráo đáp, "Sí, có vậy mà cũng thắng đàn ông vậy, dữ ẹc." Hừ em hỏi anh mỗi đến cách xã năm bảy cây số còn mỉnh thì gần vậy chứ hồi á còn ít trong tân thới, hồi á còn thảy hương quản, lúc nào thảy á cũng có thể tông cửa vào bắt tử được hết, mà sao em không thấy anh rung chút xíu nào vậy? Anh tự sẵn lẳng gãi đầu. Hừ em sao hay hỏi các cớ quá, thì mỗi thời á, mỗi lúc mỗi khác chứ em biểu lúc nào cũng vậy hết sao? Thiểm Hương cười mũi rồi ngoe ngoải quay mặt đi, đốn vùng vằng kéo rục cái sổ mai lại để lục tìm kim chỉ. Thấy mặt trời đã khuất dần sau đám bầm rầm rập một liền ở dãy mé kinh và lại gặp con nước ngược nữa, anh tư liền miệng hối hai người bạn. "Rắng lên chút mấy cha ơi." mình á phải ráng dọc qua cái khoảng vắng vẻ này để kiếm chỗ nào đó có nhà cửa táp vô nghỉ. Ê hay ít ra cũng theo kịp mấy chiếc xe đi trước, chứ hồn thui á mệt đả. Hai ân kia nghe nói vậy và nhìn thấy tư bề vắng tanh nên cũng đâm ra ngán, cộng lưng chẹo miết, chẳng mấy chốc mà trời đã tối mò. Bầy đom đóm đã bắt đầu lập loè trên đám bần, đám trạm mọc nối liền nhau ở hai bên bờ kinh. Trên tam bản mọi người đều lặng thinh và người ta chỉ nghe có tiếng chèo kẽo kẹt cùng tiếng nước chảy ồ ồ trước mũi. Thấy xa xa về phía trước có ánh đèn thểm hừng mừng rỡ khiu anh tư. "Có bổ êm rồi anh tư, có ánh đèn ở phía trước mỗi đó." Anh tư ngẩng người lên nhìn. "Em cái khỉ gì, chắc là đèn của chiếc súng câu tôm câu cá gì đó." Thẩm Hương cười uốn, <cười> nhưng dẫu sao em thấy có người, cô anh đèn em cũng vẫn giả đô chúc, chư tự nãy giờ lắng nghe nhìn đốm đốm chiếu và mấy con nhạ nhạc sành kêu hoài, mình mấy ẻm mọc hốc hích một ga hít trừng. Thẩm Hương chưa dứt lời thì bỗng ở phía bên trái có tiếng người quát to: "Ê, tham bản của ai đó, nghe lại!" thiểm hùng nín thở, anh Tư thì bò ra trước, mỗi đứng hóng lên bờ, trong lúc hai anh bạn chèo thì ra xui mái chèo. Anh Tư vội hạ giọng bảo họ, cứ chèo bươn tới đi chứ, sao ngừng lại chưa vậy? Đột anh ta lên tiếng hỏi vọng lên bờ. "Ha, dạ, ai ở trên á kêu tạm bản tôi ghé lại đó." Trên bờ có tiếng cười gằn rồi có tiếng súng lên lách cách. biểu ra lại thì ghe. chứ có hỏi lời thôi hả. Dạ mấy ông kêu tâm bản tu chi, nghe đi tạng cư mà mấy ông. Tạng gì tạng á cũng phải tấp vô cho người ta kiểm soát, bọn mấy cha là diệt gian hay sao mà cứ chèo rướng tới hoài vậy cả. Để 1 2 3 không chịu ghé thầy tôi á, ria xuống bỏ mạng hết đó nghe. Thèm hừ thò đầu ra khỏi môi. Anh Tư, anh liệu ghé vô cho mấy ổng xét. Anh Tư không trả lời Thiểm Hương mà dị sào căng giận hai anh bạn chèo. "Mấy anh ạ, cứ lái like bè sang phía bên bờ bên kia rồi chèo rút thẳng đi cho tôi. Tôi này là ăn cướp chứ không phải du kích du kiệt gì đâu." Thấy chiếc tam bản chèo dang ra chứ không chịu ghé lại, mấy người la mạt trên bờ chửi thề vang răng và liền theo đó một phát súng nổ chát chúa, lăn đảng bay veo veo trong không khí. Thiểm Hương cũng quích rếu anh Tư Anh Tư ơi, anh tướng làm sao bây giờ anh Tư? Anh Tư vừa dơ tay sờ nắng lại chiếc rụt tượng đá buộc sẵn nơi thắc lưng, vừa giống dạt khối anh bạn chèo xiết tới. Một phát súng nữa nổ vang lên, có lẽ lần này bọn người trên bờ bắn súng săn. Một thứ súng hai lòng gì đó nên có một ít đạn rơi ra chạm vào mối ghe nghe rào rào. Thím Hường là lên bãi hái. Ê mấy ông ơi để tôi ghé, để tôi ghé." Anh từ bực tức quát hối hai người bạn ở. "Tôi bảo mấy anh cứ chạy thẳng tới cho tôi. Tầm này với thứ súng bắn chim đó tụi nó bắn á trúng khí gì được á mà sợ không biết." Anh vừa nói dứt, lời thì nghe tiếng xuồng bơi âu âu phát ra từ phía hai bên bờ. Anh ta định thần. Nhìn kỹ thì thấy lờ mờ hai ba chiếc xuồng gì đó sông ra. Ở dưới suồng lỗ nhổ bóng người, anh bạn chèo phía trước mũi tâm bản lo lắng lên tiếng: "Ê, suồng vì kỳ vậy cà?" Liền theo đó có tiếng đáp vọng lại: "Ê, suồng đón tụ bài chứ suồng vị mà hỏi a, hả em bậu?" Anh kia hoảng kinh kêu lên: "Ê chủ tử ơi, tụi nó bơi suồng ra để chặn lại đó anh." Anh Tư chưa kịp nói gì hết thì ba chiếc sườn ấy đã trở tới đúng mảnh giáo hung chiếc tâm bản rồi cặp xui theo be liền theo đó. Không kịp nghĩ suy gì nữa, anh Tư xốc lại chiếc rụt tượng nặng nề xuống bụng rồi nhanh nhẹn nhảy ôm xuống kinh lãng trốn. Người dưới mấy chiếc sườn tranh nhau nhảy ồ lên tâm bản, kẻ thì nhào tới câu cổ hai anh bạn ở, kẻ thì đứng chặn ở trước cửa sau, nhà số còn lại đứng hòm sẵn dưới suồng. có tiếng quát là tạo to lên, mấy người ở trên tam bản ai ở đâu ngồi yên đó, rục rỉnh bắn nắc óc đả. Rồi có tiếng truyền lệnh tiếp theo đó, đốt vài cây đốt lên coi bậy, tụi nào dưới xuồng đó làm ấn đi ra hết cái khoảng gần đây coi cái thằng mắt trôi nào nhảy xuống kinh hồi nãy đó. Khi mấy ngọn đuốc dầu chai được thắp sáng lên, anh bặn chèo mũi Tuy bị thúc ké và sợ hết hồn cũng phải khẽ đưa mắt tò mò, nhìn tên. Đã ra lĩnh, này nọ tử nãy giờ. Đó là tên đầu đảng, hắn ta người khá cao lớn, dình dàng. Mặc bộ đầu bà ba, ba đen, áo để phạch ngực và độ sùm sập trên đầu, chiếc nón rôm rộng vành. Thứ kiểu nón của thanh niên tiền phong trước đây. Mấy tên bộ hạ, đứa nào đứa nấy ở tràn trùi trũi, hầu hết đều quấn khăn tắm rằn trên đầu. tên đầu đảng bước lại gần anh Trào Muối, hắn ta lo lẻ trên tay một khẩu súng lục chiều hòa và dùng mũi súng điểm vào mặt anh này. "Ê tụi, tại sao á, hồi nãy bọn tao á rác ở phía bên bờ bên kia kêu Tu Bay, Tu Bay á không chịu ghé ra hả? Một Tu Bay á tính đi bét vào bờ bên này là có thể vong luôn được à." Anh kia lắp bắp đáp, "Dạ dạ tôi ổng chủ tôi á biểu vậy mà." À, thằng chủ mày biểu vậy hả? Đầu cái thằng chó chết đó đâu rồi? An Talik nhanh về phía mặt nước kinh nơi anh tư lẳng trốn. Dạ chủ tôi á nhảy xuống sông hồi nãy đó. Tên đầu đảng gầm lớn, tiện tay dùng ngay nòng súng đánh tạt xéo vô cầm anh kêu một cái bốp làm cho anh này muốn ngã ngựa, nếu không sẵn bị tên cướp câu cổ gịt chặt từ trước. Tần Đầu Đãng liền lớn tiếng gọi mấy tên bộ hạ đang vừa bơi xuồng xoi đuốc lẫn quần ở phía giữa dòng kinh. "Tú Bảy ở ngoài kiếm á, cho được cái thằng nhảy xuống nước hồi nãy đó ngang, thằng chủ ghe đó. Chắc nó lặn trốn dụ á, mấy cái đám lục bình, mấy cái bụi lù ô rô cốc kèn vậy đó chứ chưa đi ra xa được đâu. Tú Bảy cứ lấy giầm lấy sao đập vô mấy cái đám cây cỏ rậm rạp đó, thấy thế nào á nó cũng trồi lên." Đoạn Hán Tà giày qua ông Tòng hỏi anh Trèo mũi: Vậy chớ còn mấy cái mạng đang ở trong mồi đó. Anh này đang lẻ lới liếm vết máu nơi góc mồi bị đánh dập. Nhủ trả lời: "Vạ có một mình bà chủ thôi hàng. Còn mẹ chủ ở chổng, nếu vậy thì tốt lắm. Có còn mẹ ở lại thì tụi tổ này hỏi càng mạo ra, chứ chẳng căn gì phải kiếm thằng chủ của chú mày làm chi cho mất công nữa." Tần Đầu Đãng đứng bước vô mui nhưng không biết nghĩ sao hắn quay lại hỏi anh chèo mũi. Này bạn, vậy chứ bạn có biết hai vợ chồng ông chủ bà chủ á cất tiền vàng vòng ở đâu không? Anh kia lắc đầu lia lịa, dạ cái đó làm sao tôi biết được. Tần Đầu Đãng chất lưỡi. Bạn không biết được thì hơi mệt đó bạn à. Bạn có muốn nếu mồi ạ, giấy cái lỗ tai bạn đinh 10 phân không? Anh kia miếu máo đáp. Dạ dạ tôi không biết thiệt mà, nếu tôi nói dạn xỉnh cho súng đảng ăn to đi. Một đứa trong bọn cướp bèn cười bảo tên đầu đảng, chắc nó thiệt á, nói thiệt đó để ca, nếu thằng này nó biết á, chắc chủ giấu thì nó mắng trước anh em mình rồi. Đại ca nên hỏi ngay con mẹ chủ gán con bổ chắc ăn hơn á, nhất là đại ca biết nhiều mớ lời chỉ đàng bà lắm. Tên đầu đảng cười lên hô hố. Phải đó. Tủ bay có thằng nào à đặng bóng dế thì cầm theo cho tao á, một cây đuốc dầu chạy. Để lát nữa tao nhử dầu sôi á dụ dúng con mẻ cho tủ bay coi chơi cho sướng con mắt. <cười> Cả bọn cười ồ lên. Nói xong tên đầu đảng ha lên trói ghé hai anh chèo ghé lại cho kẻ chí kia tầm bản đậu trong bờ rồi khoan thai bước lại thò đầu vô mũi giống giặc lên tiếng gọi. đầu mời bà chủ tâm bản ra ngoài này nói chuyện cho được rõ rải. Sao à, đèn đuốc đâu mà tối thua vậy nè? Thiểm Hương béo máu đáp, chậm ngàn lại mấy ông tổ nghiệp túi thân phận đàn bà. Tình đầu đãng là ác đi, dạ đèn mạo hay còn đợi tuổi này vô thỉnh nữa hả? Thiểm Hương rung lên lập cập bò ra phía cửa. Thiểm Già tới nơi thì tên đầu đảng đã đưa tay ra thọc lấy đầu tóc lôi mạnh lên để bắt đứng dậy. Hắn ta gịch đầu Thiểm, ngửa ra phía sau để xem mặt và chơ chi hắn phải buông vụ ra. Lùi lại một bước miệng lắp bắp kêu lên: Ê, "Ý ý trời ơi trời ơi, Thiểm Hương đại ma, ai sao Thiểm lại lên đây?" Thiểm Hương chừng hững ngó tên tướng cướp. Hắn ta vội đưa tay hất cái vành nón rơm trật lên phía chõm đầu. Ê, bổ tiêm quên tôi rồi sao? Anh đúc chập trợn soi gương mặt cố tân đầu đảng và đến lượt tiêm hương kính ngạc kêu lên: "Ủa, anh chính điên mà, trời ơi, tôi cứ tưởng ai?" Rồi tiêm sượng lại, đó vì chẳng biết nói như thế nào nữa. Chính thuộc tên đầu đảng là chính hắn ta, cũng đâm ra lúng túng lay. Mấy tên đồng đảng của hắn Không biết ớt giáp gì Nên cũng đứng chân ở đó Ngạc nhiên đưa mắt nhìn hai người Phần thứ mười lăm của vợ thầy Hương Đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ mười sáu